Long Đồ Án Quyển 13 Chương 379 Mộc Hoàng Chi Họa Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương tận mắt nhìn thấy ngô nhất hỏa quẩy trà trời lở đất toàn bộ thành huyện nhạt lắm. Cuối cùng, khi bệnh thư sinh thu cung về, trở lại đỉnh nóc mà mở quạt phì phẩy thi toàn bộ bên dưới đã thành động đất đổ nát rồi đám người bang này còn phóng ếch khí lúc này cũng ngẹ trái ngẹ phải hết rồi những người con có thể đứng được thì đều tập trung một chỗ trong số đó có lão đầu cầm tẩu thuốc của phường điêu khắc máu cùng một người gỗ ngồi xe lăn trị chiều nhiếu mây Người này sao vậy? Bạch Ngọc Đương cũng hiểu có điều khác thường ở đây Người này thật sự là người gỗ xéo Tại sao còn có thể động đậy chứ? Mộc Hoàng Lúc này, thiên tôn đột nhiên hỏi Ngô Nhất Họa Tên này phải không? Ngô Nhất Họa gật đầu Tưởng chết rồi chứ Không ngờ vẫn còn tồn tại, đúng là tai họa lâu ngàn năm mà Triển chiêu và Bạch Ngọc Đương nhìn nhau mộc Hoàng là cái gì ạ? Một loại đồ đăng Ngô Nhất họa cũng định giải thích cặn kẽ một chút Bây giờ khá phiền phức, đợi lát nữa nói rõ hơn Triển chiêu gật đầu Cũng chú ý tới xung quanh đã xuất hiện khá nhiều người rồi Trong đó còn có kẻ ngụ thái Bọn hắn cùng phi với những người đó ạ Bạch Ngọc Đường hỏi Nhưng mà mọi người lại cảm thấy Trong họ giống bách tính bình dân hơn Trong tay không có vũ khí Không có địch ý Biểu hiện trên mặt đa số là khủng hoảng Ngồi nhóc họa hỏi triển chiếu Quần me lệnh của ngươi đâu rồi, cỏ màn theo không? Triển Chiêu gật đâu, cỏ chút kinh ngạc Nghiêm trọng đến độ phải còn quần me lệnh sao? Ngồi nhóc họa gật đâu, thiên tôn bên cạnh cũng bổ sung, Cần phải diệt trừ không chừa một móng mẹ Nếu không bọn chúng sẽ sinh sôi nảy nở Chẳng khác nào châu chấu đâu Triện chiêu và Bạch Ngọc Đương Không hiểu lắm từ bọn chúng ở đây Là chị cái gì Nhưng mà nếu như ngôi nhất họa Đã yêu cầu như vậy Thì cũng không trái lệnh Triện chiêu vung tay Ném quần me lệnh lên không trung. Đây là lần đầu triện chiêu Dùng đồ chơi này Đừng nói chứ Trong nhảy mắt niệm nó lên không trung, tâm tình đúng là không tệ. Quần ma lệnh chẳng qua chỉ là một tên lệnh liên lạc này thôi. Có điều tất nhiên là hoàn toàn khác với những tên lệnh thông thường. Đây chính là lệnh bài hiệu triệu quần ma khiến người ta vô cùng chấn động, nhất là lúc nó nổ tung trên không trung tạo ra một loại âm thanh y hệt tiếng quỷ khóc truyền đi trong gió hình như lão đầu kia ý thức được tình hình bất ổn liền nháy mắt với đám thủ hạ đám người lập tức tách ra nhằm thẳng mục tiêu đánh về phía bạch tịnh bình dân thiên tôn đứng trên lầu cao tay áo phất lên dùng cách không chuẩn đánh bay bọn chúng trở lại một tên cũng đừng hồng mong chạy hoàn ngoạn đứng đã chờ ta thiên tôn cười đàn nói bạch ngọc đường đột nhiên lại chú ý đến mấy biểu hiện lẽ hắn nói kệ với truyện chiêu miều nhị có chú ý không Triển chiêu nhìn hắn trên mặt mấy người kia có vết rạn Triển chiêu hơi sững sơ, nhìn kỹ lại, quá nhiên nhìn thấy trên mặt, trên người lão đầu kia, kể cả những người dùng bên khí tập kích bọn họ đều đồng loạt xuất hiện các vết nứt, chỉ là đồ rạn nứt khác nhau mà thôi. À, triển chiêu cảm thấy những người này không giống con người, nhìn qua cử như làm bằng gỗ, bị rách mà cũng không thấy chạy máu. Tên tiểu quỷ kia hình như có gì đó muốn nói thì phải. Ngô Nhất họa chỉ vào ngũ thải đang cố chạy đến gần bọn họ. Triện chiêu nhảy xuống, đưa tay tóm ngũ thải lên chỗ bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Ngũ thải than thở. Tất cả đều là lỗi của ta, ta đã mang mầm tai họa này đến. Triện chiêu nghi hoặc Ngũ thải chỉ người gỗ ngồi trên xe lăn kia Nói Đó là cha ta bạch ngọc đường hơi nhăn mây Người kia là ngũ hiền sâu Nhưng mà nhìn qua cũng thấy là một người gỗ mẹ Tháo nào ban nãy không hề thấy khí tức Xem ra vị cao thủ này chỉ là một con rối gỗ mẹ thôi Ngũ Thái nói Từ lúc cha ta bị liệt Thân thể đã vô cùng đau đớn Thắt lưng người bị thương cho nên toàn thân đầu nhất vô lực Ta đã mời biết bao danh y trị liệu cho người Nhưng cũng không khỏi Cho đến khi ta gặp được người này Vừa nói Ngũ Thái vừa chỉ về lão giả đang cầm tẩu thuốc kia Cặp mắt lão đầu kia vô cùng tối, Bạch Ngọc Đương về chuyển chiêu chủ ý tới gò mẹ hắn đã bị thương, Nhưng mà vết thương không có chảy máu, Chỉ xuất hiện một vết nứt, Trông như đánh vào một khúc gỗ vậy. Tà dán cáo thị khắp nơi mời danh y trị thương, Hắn cầm cáo thị đến. Ngũ thải nói, lúc đầu hắn chỉ cho cha ta dùng thuốc mà thôi. Thế nhưng đầu đớn trên người cha ta lại biến mất, sau đó thành danh của hắn lan rộng, có rất nhiều người đến tìm hắn xin chữa bệnh. Hắn liền định cư luôn ở Nhạc Lâm, mở một phường gỗ. Trình chiêu nghe xong có chút khó hiểu, hắn không phải là một thầy thuốc sao, đáng lý phải mở hiệu thuốc mới đúng chứ. Tại sao lại mở vườn gỗ? Bởi vì một khi đã bị tộc Mộc Hoàng để ý đến, Kết quả chính phần là sẽ biến thành người gỗ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đương nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói, Quay đầu lại thì thấy một nam tử áo đèn rời xuống, Người này có một con mắt đen, một con mắt đỏ, Mãi tóc rối bù. Triển chiêu có chút ngạc nhiên, người tới lại là lòng cổ luyện Bình thường cung trụ của già xoa cung đều không xuất môn Cũng lâu rồi triển chiêu chưa từng thấy hắn Nhanh chóng hành lễ, cũng giới thiệu bạch ngọc đường với hắn Khô Nhất Hòa Hiếu Kỳ Sao người lại tới đây, người không làm cấm cung khuê nữ nữa ạ Khỏe miệng lòng cổ luyện giật một cái, Nhưng ma cũng không thèm tính toán với hắn, liếc mắt nhìn xuống đám người phía dưới, nhiễu mây, Đám sâu bọ này đúng là chết vẫn không sợn, Vừa nói chuyện lòng cổ luyện vừa liếc mắt nhìn thiền tô một cái, Thiền tô nhìn sang hướng khác, Biểu thị rất rõ ràng, Không nhìn thấy ngươi, không nhìn thấy ngươi, Lòng cẩu luyện nhìn trời, đưa tay vỗ vai thiền tôn một chút Thiền tôn phủi chỗ hắn vừa mới vỗ qua một cái liếc mắt lườm hắn, còn kéo bạch ngọc đường quài chắn trước mặt mình Ngăn đường nhìn của hắn Lòng Cẩu luyện cũng rất bất lực Chị dám biểu môi chữ không nói gì Hỏi ngồi nhất họ Chị có từng này thôi à Có vẻ chỉ có như vậy thôi Long cổ luyện thả người nhảy xuống hỗn chiến Già xoa vương quẻ nhiên giành bất hư truyền vợ công vừa cao vừa quỷ dĩ Đánh cho đám người vỗ kia ngã lăn đầy đất Nhưng mà Bạch Ngọc Đương nhìn ra chút đường lối vợ công của hắn Bạch Ngọc đường hỏi thiền tôn Sư phụ Hắn là đồng hôn của người ạ. Thiền tôn biểu môi không nói, Nhưng từ phía sau đã có một giọng nói truyền đến. Hai người đó là sự hình đệ. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thì thấy người nói là ân hậu. Lúc này bổn phía xung quanh đã đến đầy người của ma cung rồi. Mọi người đều chạy đến giúp lòng cổ luyện bắt người sự hình đệ bạch ngọc đường kinh ngạc hỏi thiền tôn vậy chẳng phải sự thúc con sao không cho phép gọi vậy thiền tôn bất mãn lòng cẩu luyện cũng đã lên đến nơi rồi đưa tay vỗ vỗ vài bạch ngọc đường hài lòng nói ngoan lắm thiền tôn lĩ mắt nhìn hắn Long cậu luyện thì khoanh tay đứng bên kia. Hai người này rõ ràng có hiềm khích gì đó. Lúc này mọi người cũng chẳng rảnh tìm hiểu làm gì. Trong con mắt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đương, Những mối quan hệ của đời trước nếu cứ lôi ra không khiếu sẽ càng thêm loãng, Không biết có khi tốt hơn. Mặt khác, đám người gỗ kia cũng đã bị bắt gần hết rồi. Chiến chiêu cảm thấy ở đây cũng không có nhiều người lắm. Tại sao lại nghiêm trọng đến độ phát động quần ma lên chứ? Nhưng ngày sau khi bắt hết được đám người tộc Mộc Hoàng này rồi, Ngô Nhất Hòa lại dẫn theo mấy trăm lão nhân ra ma cung, chia làm mấy đội bắt đầu lục soát cẩn thận từng gian phòng một. Hồng Cẩu Nương còn phân công người mang đến rất nhiều đuốt. Thu thập toàn bộ số gỗ kia lại, hiệu hủy một loạt. Bạch tỉnh huyện Nhạc Lâm cũng được tập trung lại, các làng trung của Ma Cung bắt đầu kiểm tra thân thể cho họ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đương vẫn còn ở trạng thái hoang mang chẳng hiểu làm sao, đành dẫn ngũ thại sang một bên, hỏi hắn tình hình cụ thể. Ngụ Thải nói cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường biết Chà ta sau khi dùng thuốc của làng trung kia cho thì bắt đầu biến đổi Biến thành một người gỗ chưa nói Ngay cả tính cách cũng thay đổi rất lớn Người không ra người, quỷ không ra quỷ Lúc này, vương lội dẫn theo một số người từ trong ngụ phủ ra Tất cả đều mặc y phục thư sinh đệ rất tải tơi. Sau khi hỏi chuyện mới biết đây chính là những thư sinh bị mất tích nằm đó, tất cả họ đều bị nhốt trong đĩa lao, trong đó có cả thu nghệ. Thông qua lời họ kể, triễn chiêu và Bạch Ngọc Đương đã biết được trần tướng nằm đó. Thì ra mộc hoàng tộc chính là một vưu tộc có từ ngàn năm trước, cũng có thể coi là dược tộc. Mộc hoàng là một loại thú còn có tên là mộc độc. Loại độc này vô cùng kỳ lạ, làm cơ thể con người ta dần biến thành gỗ. Ban đầu mộc hoàng chỉ được dùng trên chiến trường cổ, dùng để trị thương chống đau, Loại thuốc này do một nhóm vù y chế tạo ra, khi dùng nhiều còn có thể gây nghiễn. Theo thời gian biến đổi không ngừng, mộc hoang đã biến thành một loại thuốc kinh người. dùng lâu có thể giúp con người kháng mọi bệnh tật, cơ thể càng ngày càng giống gỗ hơn, chẳng khác nào cây cối, thậm chí còn có thể thông qua điều khắc mà sửa đổi dung nhan, cực kỳ quỷ dị. Tuy nhiên, hiệu quả của mộc hoang cũng phải phụ thuộc vào mỗi người. Có một số người không bao giờ bị trúng độc. Có những người sau khi trúng độc lại không thể dung hòa với gỗ, nên sẽ biến thành dạng như ngũ hiên, một con rối gỗ. Còn người có khả năng dung hợp hoàn mỹ nhất, sẽ giống như lão đầu cầm tẩu thuốc và mấy công tượng tấn công bọn Bạch Ngọc Đường kia. Ngoại hình không khác gì người thương, nhưng mà ngũ quan hoàn toàn có thể điêu khắc lại Làn da cũng có thể thường xuyên mài cho nhẵn mịn. Tất nhiên, đám người này cũng cần thường xuyên dùng thuốc Dân da thật sự biến thành người của mộc hoàng tộc Sợ dĩ bọn họ bị gọi là mộc hoang là bởi chúng có khả năng sinh trưởng như chầu chấu Hơn nữa con thường dùng thần phận lan trung, lấy cỡ xem bệnh cho người ta để thừa cơ hạ độc, sau đó sẽ lặng lị chiếm toàn bộ thành, khống chế toàn bộ dân chúng trong đó, biến thành lãnh địa của mình. Những người bị trúng độc trong thành đều bị họ khống chế, bởi vì một khi người ta trúng độc mộc hoang, tính cách sẽ hoàn toàn thay đổi cũng sẽ nghĩ mình không phải người Hán hoặc người sống, chỉ toàn tâm thần phục mộc hoàng tộc kia. Những bá tính không bị trúng độc thì biến thành nô lệ của chúng, lãnh trách nhiệm nuôi người của tộc mộc hoàng. Từ đó cũng hình thành sự phân biệt giai cấp. Những người phản kháng sẽ bị bắt làm con tin hoặc bị giết chết. Trong thời loạn thế trước đây, Mộc hoàng tộc vô cùng phát triển Nhưng sau đó do quá nguy hiểm Lại sinh trưởng quá nhanh Cho nên bị cả triều đình lẫn giang hồ Đều muốn toàn diệt Mẹ cách thức chế tạo độc Của mộc hoàng tộc khá phức tạp Chỉ được truyền đời qua số ít lão nhân Của quý tộc mộc hoàng Chỉ biết đại khái là tinh chế Từ gỗ mẹ thôi Hơn nữa Chỉ cần là những bào gỗ được bào xuống từ thân thể những người trúng độc mộc hoang, đều có thể trở thành độc mộc hoang, cho nên muốn tiêu diệt thì cần phải thiêu hủy hoàn toàn, nếu không thì nhất định sẽ có thể lan truyền tiếp. Nhờ có sự giúp đỡ của chúng lão ma cung, truyện chiêu và bạch ngọc đương đã phá được vụ án không thể ngờ nổi đồng thời cũng cố được những thư sinh mất tích kia. Cũng may những người này, bao gồm cả Thu Nghệ, tuy nốt rất lâu nhưng cũng may là chưa chết, thần thể cũng tốt. Trong huyện Nhạc Lâm có lẽ cũng có rất nhiều người thân bị chia cắt nhiều năm, cuối cùng cũng được cẩu ra rồi. Lúc này cả nhà đang ôm nhau khóc đến thiền hồn địa ém, Cảnh tượng hỗn độn không thôi. Trên chiêu hỏi thêm Thu Nghệ về một số chỗ có liên quan đến vụ án này, tu sửa hoàn chỉnh cuốn Long Đồ án bị phá hỏng kia. Thu Nghệ nói, lúc đó bọn họ vẫn luôn điều tra xem rốt cuộc một số người ở huyện Nhạc Lâm bị trúng độc gì, bởi vì thủ đoạn của mộc hoàng quá độc ác, hơn nữa người thân còn bị khống chế ngay cả quan phụ cũng bị khống chế rồi, cho nên bọn họ hành sự rất cẩn thận, không dám có hành vi lộ mạng thiếu suy nghĩ gì. Mẹ trùng hợp như thế, lão hám tài thải kim bảo lại tìm người sửa sang sách vở, bọn họ cũng nhờ đó mà tìm được chút đầu mối về chuyện này trong cổ tích nhân cũng bất lực vì người của tộc Mộc hoang xung quanh canh chừng quá nghiêm ngặt. Lúc bọn họ mang mấy cuốn sách trở lại điều tra thì bị phát hiện. Cho nên Thu Nghệ bị bắt nhốt cùng những người trước kia cũng đang điều tra về Mộc Hoàng tộc. Ngay cả cha của Ngũ Thái, Ngũ Hiền cũng không còn là vị quan hiền đức trước kia. Bây giờ chỉ giống hệt một người gỗ đáng sợ mẹ thôi. Kể kể trang văn bia biểu thị cho sự nguy hiểm kia Cũng đã được triển chiêu điều tra một chút Thư sinh chép lại trang này cho biết Hắn không hề đến sơn cốc ở Ma Sơn Cũng chưa từng gặp tấm bia đá nào Hắn chỉ nhìn thấy một cuốn nhất hiệt thư Trong phòng tộc trưởng mộc hoàng tộc Cũng chính là lão đầu cầm tẩu thuốc kia Có những ký hiệu kỳ dị thế này Thư sinh đó cho rằng những kỷ hiệu ấy có quan hệ với tộc Mộc Hoàng, cho nên mới ghi nhớ rồi viết ra. Đáng tiếc còn chưa biết hết thì đã bị bắt. Vụ án này có chút ly kỳ, bao đại nhân muốn thẩm vấn tộc trưởng tộc Mộc Hoàng kia một chút. Nhưng mà tất cả những người của tộc Mộc Hoàng bị bắt lại đã tự sát tập thể mất rồi cảnh tượng thật khiến lòng người chấn động, cử thể tự sát sao? Chuyện chiêu nhân mày ngồi nhóc hòa nói với hắn, nằm đó, một hoàng tộc đều bị coi như côn trùng gây hại, cho nên để kéo dài huyết mạch của tộc mình, bọn họ thường ẩn thân rất kỹ, cũng có rất ít người biết rõ về tộc này. Nhưng có thể thấy rõ Ơn hậu kẻ nhíu mày Người của mộc hoàng tộc thực sự đều có công phụ rất cao Những kẻ này chỉ là tiểu lâu la mè thôi Bây giờ càng không thể biết rõ là tộc mộc hoàng này đã thật sự tuyệt diệt hay chưa Có thể đây chỉ là dư nghiệt tàn binh Nhưng cũng có thể bọn chúng vẫn chưa bị diệt sạch Còn sâu lớn vẫn còn ẩn mình trong bóng tối Khi bị phát hiện rồi liền phóng tốt giữ xe đi Hình như Mộc Hoàng đang tìm kiếm cái gì đó Thiên Tôn giải thích thêm cho bọn triển chiếu Bộ tộc này khẽ quái lẽ Lúc bọn họ cường thịnh năm đó Rõ ràng có thể tập trung lại để chiếm gần nửa Trung Nguyên Nhưng mà không hiểu tại sao bọn chúng cử luôn tách nhau ra Phần tán khắp nơi Chính bởi vậy mới bị tiêu diệt dần dần Cuối cùng gần như bị diệt sạch Mục đích của bọn họ là gì? Bạch Ngọc Đường hỏi trốn lão ma đâu đều lắc đâu Tợ ý họ cũng không biết Bọn họ cũng có văn bia Liệu có phải cũng đang tìm bình trấn hồn không? Chuyện chiêu hỏi Cũng có thể Thiên tôn và ân hậu đều gọt đau Chỉ cảm thấy kỳ quái Là sao bọn họ lại ẩn nắp gần me cung lâu như vậy chứ? Có thể bọn họ đang canh chần me cung Long cổ luyện cười như không cười nói Có thể người ta sợ các người đi, nghĩ muốn cho các ngươi chết hết rồi lại tiếp tục làm mưa làm gió. Đáng tiếc là nằm gai nể mật nhiều năm như vậy mà vẫn bị phát hiện. Thiên tôn liếc mắt nhìn lòng cẩu luyện một cái, lòng cẩu luyện cũng nhìn lại hắn. Chị nháy mắt đó đã khiến người ta cảm thấy vì diệu quá. Vụ án lớn dịnh dạng đến toàn bộ huyện nhạc lâm này nhờ có sự giúp đỡ của chúng lão ma cung đã phá xong. Tuy đầu mối đã bị chặt đứt nhưng mà lại có thể cấu được nhiều người như vậy cũng coi như thành công viên mãn rồi. Các bạn đang nghe truyện trên hàivietblog.com do Jenny diễn đọc. Đêm tót niên. Con vô nuôi của hạm không đạo cũng đến ma cung đồng đủ, trong ma cung nẻo nhiệt không ngừng. Triện chiêu và Bạch Ngọc Đương cũng bỏ qua chuyện vụ án, vui vị đón tân niên. Bữa cơm tắc niên đó, triệu phổ sai ảnh vệ tẩm trầu lường đến, Lâm già hỏa cũng bị tiểu tứ tử lôi ra. Có lẽ cũng không muốn mọi người mất hứng, nên hai người kia cũng thôi giận dỗi, ngồi cách nhau thật xa cắm đầu ăn. Thỉnh thoảng cũng cười nói đôi câu, nhưng vẫn chưa cùng nhau nói chuyện. Triên Chiêu và Bạch Ngọc Đương cũng chẳng buồn quan tâm chuyện gì nữa, cùng nhau vui vẻ đón năm mới. Mọi người cũng tạm thời đóng lại lòng đồ án. Điên cuồn náo nhiệt đến tận mồng năm tháng riêng mới chịu dần dừng lại. Sau ngày mồng năm tháng riêng, mọi người dần dần rời khỏi. Người của hãm không đảo vì vẫn còn việc kinh doanh phải làm, cho nên kéo từ trước. Người của già xoa cung được chữa trị tốt, những người bệnh nhẹ đã có chuyển biến tích cực. Người bệnh nặng vẫn còn cần điều trị thêm cho nên cũng theo Long cổ luyện từ biệt ân hậu và mọi người trở về dạ xoa cung Long miểu miểu thì muốn đi chơi cùng bọn triển chiêu nhưng đã bị Long cổ luyện sách cổ lôi về dạ xoa cung Ân Lan tự cùng Lục Tuyết Nhi đều trở về Hồng Anh Trại và ảnh tuyết cung Lục Thiên Hạng cũng mang Lục Lăng Nhi đi. Người của Ma Cung sau khi đón năm mới rồi, mỗi người đều đi làm việc của mình. Một số người còn muốn đi du ngoãn, cho nên cũng rời khỏi hơn một nữa. Ngày mồng bảy, Trâu Lương cùng Âu Dương Thiếu Chinh dẫn theo toàn bộ nhân mẹ trở về Hát Phong Thành. Ngày mồng tám, Vô xe Đại Sư và Lâm Dạ Hỏa Màn theo Túc Thanh và Tiểu Lương Tử đàn khó khăn lắm mới chia lìa được với tiểu tứ tử Trở về hỏa phụng đường trước Chị chớp mắt cái đội ngũ đi tuân chị Còn sót lại người của khai phong phủ Triệu phổ và bọn người bàn thái sư Ngày mồng chín Mọi người quyết định khởi hành về khai phong phủ Bao đại nhân phải về hoàn thành Trước phục mệnh với triệu trinh Lúc trước Triệu Trinh có nói mọi người ăn Tết xong thì về khai phong một chuyến, hình như có chuyện gì đó. Thái sư và bàn dục cũng nhớ người thân, lúc nào cũng mong bàn phi và hương hương. Cho nên, mọi người lập tức khởi hành trở lại hoàng cung. Dĩ nhiên, hai người rảnh rỗi là ân hậu và thiên tôn cũng đi cùng. Tiểu tứ tự sống chết kéo lấy hai người, không chịu buông tay, ý muốn nói. Nếu ân ân và tôn tôn không đi, bé sẽ khóc nhẹ đến tận lúc về đến khai phong phủ cho xem. Nhị lào có muốn chạy cũng chạy không thoát. Trước khi đi, phong truyền còn cho truyện chiêu một bộ hồ sơ. Chính là những chuyện liên quan đến quỷ hải tây vật mà bọn họ nhờ hắn điều tre trước đây Để hai người vừa đi vừa xem Trên đường trở về, công tôn cảm thấy rảnh rỗi nên hỏi triều phổ Rốt cuộc thì có chuyện gì với trâu lương và lâm dạ hỏa vậy? triệu phổ thở dài nghiệp duyên à!